Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tóc mà xin gia nhập vào Sau này số phận thế nào thì chả ai rõ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 cái chân nó dài lêu nghêu á, thế là ban đêm á, ban đêm mà trẻ con nó nó nó cái con ma đòn tre thì nó hay đi bắt trẻ con đó các bạn, nó bắt nó hay bắt trẻ con lắm, cứ đêm là nó đi, nó đi cứ bước qua mái nhà nọ bước qua mái nhà kia cứ cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc đó và thế là nó thấy nó thấy nhà nào có cái tiếng trẻ con khóc là nó, nó bắt đầu luồn chân vào hay như mà ví dụ mà cái con ma đấy thì nó nó nó nó không biết là kiểu rô rô rô na là như thế là nó sẽ bị vấp nó không có đi được ờ con ma đòn tre nó đi đường nó đi đường mà cứ nghe cọc cọc cọc cọc cọc xong tự nhiên thấy có cái cột mà nó sao giữa đường có cái cột Cái cột mà tròn mà bóng thế mẹ, ôm vào tự nhiên, thấy cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu lên nhìn Nguyên Si, cái mặt trắng phèo phèo như bôi vôi, cái lưỡi dài thòng lòng mẹ. Lê lê lê lê xuống. Chết mẹ, luôn vỡ tim mẹ chết. Anh không biết là cái con ma của Jim biết nó có phải là liên quan đến này không? Ở ma cà kheo hả? Ở dưới xuôi gọi là con ma cà kheo hả? Cũng có thể là như vậy à. đó cái tích đó rất là hay à, anh rất là thích cái tích đó anh đọc nó nói ưng lắm mỗi tội là hơi nhiều lỗ cái chuyện cái bộ này zin nó viết hơi nhiều lỗ làm cho anh nổi ra gà nhưng phần 2 nó đỡ nổi hơn cái phần 2 nó mang tính chất diễn giải các bạn nó mang cái tính chất diễn giải hơn Con ma bình vôi trên anh nó cũng có luôn đúng rồi mặt nó trắng bình bạch người nó trắng bình bạch má nó tròn ngổng ngỗng nó sáng đầu lộ lo lăn lông lốc theo đúng không